Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và chỉ thấy được lối vào duy nhất là công trình Vẫn còn hơi chóa ngợp trước nơi này Thì đào hoa đã lôi tôi đi theo nó ra sau Đôi mắt của tôi vẫn lầm lầm nhìn ngó công trình đặc biệt này Từ trong đền Những thứ ánh sáng đỏ đỏ không xác định hát lên trên máy Khiến tôi dùng mình Nào là tượng rồng rắn Tượng con chó Nhìn mặt con nào cũng trông rất hung dữ Đôi khi tôi còn có cảm giác Chúng đang dọi theo từng nhất cửa nhất động của tôi Giọng anh lộc khẽ khẹ vang lên giữa đêm thanh vắng. "Đến rồi." Lịch trước dựa từ trong tủ đồ ra. Anh lộc bắt đầu huỵ lục chặt bò những bụi gai chắn lỗ chó. Cái lỗ này khá nhỏ, phải nằm xuống mới chui bò qua được. Đúng là một lối vào bí mật mà ít ai có thể phát hiện ra. Tôi khẽ nói với Hoa, "Trời lạnh quá bác ơi, em run quá." Bên đồng đen nút nhàn trọng thế này, "Hay hay là tụi mình về đi, em thấy ớn ớn." "Mày cũng muốn rời khỏi thị trấn này không?" "Tất nhiên là có." Vậy thì đừng than vãn nữa, vào lẹ thôi. Sau một hồi chui rúc, bẩn hết cả áo, chúng tôi đã vào được bên trong đền thờ tổ tộc. Những ký tự lạ kỳ điêu khắc trên các cây cột lớn, trên vách khiến cho tôi bị chóng ngợp tập hai. Ngoài ra, còn có những tờ giấy lớn trong lùng lăng phất phơ trước gió, như mấy con ma màu trắng vậy. Tôi bật miệng hỏi anh Lộc, "Này anh trai, mấy cái thứ ấy có ý nghĩa gì vậy?" Anh Lộc ngó nghiêng ngó dọc, trông mặt ta cũng ngạc nhiên lắm. Tôi chả biết nữa Cũng lâu rồi tôi không vào được đây Hồi trước đâu có mấy mảnh giấy quái lạ này Dòng họ này bị yểm vua rồi Lời đào hoa vừa nói Khiến cho cả anh Lộc và tôi giận hết cả mình Nghĩa nghĩa là sao Em không còn nhiều thời gian để giải thích đâu Là căn phòng kia phải không Lộc quật đầu Bây giờ khuôn mặt của anh ta bỗng thay đổi Thôi chết Tôi cơn mắt là không có chiếc hóa để vào phòng thờ Hoa khẽ cười Không sao Con bé nhanh tay lấy trong chiếc giỏ sách màu tím của lão già một vật gì đó, trông như cái kẹp tóc. Nó lẻo ngoay chỉ trong vài giây, ổ khóa đã bung ra. Tôi chớp mắt nhìn, thật không thể tin được, chỉ sau một thời gian dài không gặp, con bé này đã có khả năng mới rồi ư? Không lẽ lúc nó ở Anh Quốc, nó hành nghề ăn trộm? Ôi, cô Hoa giỏi thật. Anh Lộc trầm trồ nhìn Hoa. Khuôn mặt con bé bắt đầu chảnh lên. Bình thường thôi anh, chỉ là một chút kỹ năng cơ bản của người hành đạo. Tao đi. Bên trong phòng thờ, ánh sáng đờ lòm từ những chiếc đèn lồng phủ lên mấy tấm bài vị, càng làm tăng thêm tính trang trọng và một chút viễn hoạc của chỗ này. Mùi nhang khói xông lên ngập mặt, khiến cho tôi nhạnh mũi liên tục. Đào Hoa đang ngồi tập trung vào cuốn gia phả, nó ghi ghi chép chép những gì cần thiết vô trong quyển tập mà thằng nhóc Quân đưa. Anh Lộc ngồi kế bên, tận tình hướng dẫn. Còn tôi chẳng biết phải làm gì cả, tự nhiên Hoa lại bắt tôi theo. Không có khi nó vẫn còn chút gì đó hoài nghi anh lộc kia, nên bảo tôi đi cùng cho an toàn. Thở dài nhìn khung cảnh huyền ảo nơi này, tôi bắt đầu đi qua đi lại để xem trong này có gì thú vị hơn không. Chợt tôi nhìn thấy có cái gì đấy, ở phía sau tấm giấy đầy ký tự lạ. Là... Thưở ấy phát ra ánh sáng rất yếu ớt màu xanh lục. Đến gần hơn, tôi mới biết chính xác đó là gì, một cái chén nhỏ bị phủ lên bởi một tờ giấy vàng chữ đỏ, nhưng chỉ phủ nửa cái chén. Vì tò mò, tôi cầm lên xem thử. Hơi nghiêng chén qua một bên, tôi phát hiện ở trong cột thứ nước gì đó đặc quánh. Một vật gì đó đang hắt ánh sáng xanh lục ra, nhưng tôi không rõ. Thử ghé sát mặt lại gần để nhìn, miệng tôi lập tức phải thốt lên. Ôi ma ơi! Bên trong ấy có một con mắt người. Nó nằm giữa cái thứ chất nhầy, nó láo liên chuẩn động. Vì quá hoàng hốt, theo phản xạ tôi vội vứt thứ ấy. Âm thanh chén vỡ vang lên soảng. Đào hoa và lục nghe thấy, họ liền chạy đến chỗ tôi xem thử. Có chuyện gì vậy? Bác, bác Hoa, em em không cố ý đâu. Nhưng bác Hoa nhìn đi, đó, đó là cái gì mà trông gớm ghiếc thế? Con bé trợn mắt, nó hốt hoảng làm mắt đĩa đen. Chúng ta bị theo dõi rồi, rời khỏi đây ngay. Cùng lúc ấy, bỗng nhiên có tiếng người ồn ào ở ngoài cổng đèn thờ. Có kẻ đột nhập, đừng cho chúng chạy thoát. Cũng tại chúng mày mời mà tí trấn này bị trấn yểm đấy. Giết chúng đi bà con. Ba chúng tôi nhìn nhau, mặt cắt không còn một giọt máu. Anh Lộc nhận rằng, chết thật là giọng của ông bà và đàn em lão, còn có nhiều người trong chấn ở ngoài kia nữa. Sao họ lại biết chúng ta ở đây chứ? Đào hoa nhanh chóng để chúng tôi nếp qua một bên cửa phòng thờ. Nó hé nửa mắt nhìn ra ngoài. Phải làm sao đây? Họ có mang theo cả vũ khí. Trường 4. Một tách trà xanh Vì đền tộc là trốn thờ phùng, không phải ai muốn vào là vào, nên ông bà Dương bảo mọi người cứ bao vây và đợi ở bên ngoài. Khi mình ông cầm theo cây rựa đi vào, qua khe cửa hở, tôi có thể thấy được mặt người đàn ông này đang đằng đằng sát khí. Lần đầu nhìn thấy ông ta thôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net